quý vị đang theo dõi chuyên mục nghe đọc truyện trên kênh gang i org mời quý vị thưởng thức tác phẩm của tác giả cửu lộ phi hương bảy kiếp xui xẻo chương hai mươi sáu một khoảng tối đen ta cảm thấy mặt s ơ khôn ở ngay trên ta m ô i hẳn dính chặt vào t r ắ n g ta ta thở h ỗ n hển qua khe hở trên cổ hắn tay hắn ôm lấy lưng ta áp ta vào lồng ngực trắng rỏi khiến hai miếng thịt trước ngực ta đau đớn kỳ lạ n g ư ơ i tránh ra ta dồn sức vào tay đẩy ngực hắn ra mẹ kiếp không thở nổi thở nổi n g ư ơ i vội cái khỉ gì sơ k h u n g cũng bực n g ư ơ i tưởng ta thích dính vào ngươi hả phải từ từ chứ ta vẫn thở không ra hơi cảm thấy tuyết đã tan nhờ thân nhiệt lại thấm vào làn áo mỏng manh khiến ta run g bần bật đúng lúc này s ơ không lại vận khí ta chỉ cảm thấy hắn ôm chặt ta hơn sau đó loáng thoáng vang lên một tiếng hai ta cuối cùng cũng thoát khỏi không gian chật hẹp đó phá đất mà ra hoặc là phá tuyết mà ra đứng trên nền tuyết trắng toát ta và sơ khôn thở hỗn hà h ỗ n hển mấy lớp áo mỏng manh của ta đã thấm ướt đúng lúc này lại có một cơn gió lạnh buốt thổi qua như muốn biến ta thành c ộ c băng đúng là vô cùng thê thảm còn về phần vì sao hai ta lại lỡ lan g tới bước này sơ khôn siết nắm tay nếu đây là ý trời thì nhất định là lý râu xồm cố ý trả thù ta cực kỳ tán động quan điểm của sơ khôn lý máu chó ở thiên r trời ê n vì c ú đúng n không mệnh ông g ta theo hơn hơn ta làm số v ế viết Thế t ta thể ta mà mệnh này, hần Hơn không cho chúng ta nữa ông nữa. n dỗi. sau số mới nhận lúc chúng ta đầu thai mà thai Thiên nhận chúng lúc Lý ta tay. ra đầu p h ư ơ n g nhỏ nhen bỉ ổi dám khiến chúng ta vừa đầu thai xong thì gặp tuyết l ỡ rồi bị chôn sống trong đó rõ ràng là lấy việc công trả thù riêng xấu hổ thật đáng xấu hổ ta vừa t run g cầm cợp vừa nói chúng ta mau đi kiếm mấy cái áo thôi kẻo chưa lấy được đá đã xuống gặp diêm vương rồi lúc này sơ không đã dần ổn định hắn liếc ta một cái người không biết dùng tiên l ự c chống lạnh à ta sửng sốt gõ lên đồ làm người phàm mấy kiếp khiến ta quên khuấy chuyện mình cũng biết tiên pháp ta vội nệm một k h ẩ u quyết xua tan khí lạnh quanh người sau đó ngoảnh đầu nói với sơ không tuy ngươi nhắc nhở ta dùng tiên lực chống lạnh là chuyện tốt nhưng để không nghĩ tới nhân cơ hội này mà lợi dụng ta ta lắc đầu thở dài chẳng trách bị ế đây là thủ đoạn cua gái mà hiển nhiên thủ đoạn của sơ không không cao bằng ta được sơ không nhìn ta chằm chằm một lát sau đó đắp tỉnh bơ ngươi thì có gì cho ta lợi dụng khoái miệng ta dần dật hình như tên này chẳng có ý gì với ta thì phải mồm miệng như bôi hạt đỉnh hồng ấy ta lườm hắn đầy ghét bỏ chẳng trách bị ế nói xong ta quay người bỏ đi đi được mấy bước không nghe thấy tiếng bước chân sơ không đuổi theo trên nền tuyết ta thắc mắc ngoảnh đầu lại nhìn thì thấy sơ không thẫn thờ đứng yên đó một tay sờ môi một tay ôm ngực hoang mang nhìn cái hầm tuyết chúng ta vừa nhảy ra ngoài không hiểu sao lại ứng đỏ ta giật mình và ộ i v n Không dám nhìn hắn chỉ thấy trắng và ngực mình đều nóng lên Đúng, đúng là cái tên Nghĩ một đằng nói một nẻo gì mà không lợi dụng、Rõ、ràng hắn đã lợi dụng g Gì quay đều Ta thấy đồ đi đã đủ rồi cái lợi lợi Chỉ dám một một mà Rõ và và là sơ khôn g tìm mãi mới thấy con đường nhỏ xuống núi bị tuyết vùi lấp tuy đi xuống đó nhưng ta lại dần cảm thấy có gì đó là lạ nhìn mặt trời đang ở chính giữa ta hỏi sơ khôn g nếu nơi đây đã có đường xuống núi thì có nghĩa là hàng ngày có rất nhiều người lên núi trong điều kiện thời tiết thế này dù không thấy thôn xóm dưới núi thì cũng phải thấy khói bay lên chứ ta chỉ mặt trời trên đỉnh đồ giờ này rồi chẳng lẽ lại không có nhà nào thổi cơm s a không cũng đứng lại cau mày suy nghĩ một lúc bỗng nhiên nói người có thấy tuyết trên núi này có gì đó là lạ không ta nghiêm túc nhìn hắn không thấy sơ không bó tay thôi đi ta ngốc nên mới hỏi ngươi hai chúng ta lặng lẽ đi một đ á t ta nhìn ngó xung quanh nhận ra trên nền tuyết lại trộn lẫn những thanh gỗ vụn một cách kỳ lạ đang suy nghĩ thì đột nhiên một thanh gỗ đập vào lưng sơ không sơ không không để ý tới ta đanh giọng nói ngọn núi tuyết này không ổn có kẻ bài trận ở đây ta ngơ ngác nhưng ta thấy có chỗ nào có trận pháp đâu đương nhiên ngươi không thấy rồi sơ không p h ẫ n khinh b ị ta ngươi nhìn tuyết bên đường đi sắp xếp gọn gàng y như có người vừa quét dọn cứ cách một đoạn lại có một tảng đá to đặt bên đường nhìn kỹ xem khoảng cách giữa tảng đá này và tảng đá trước là cố định ta ngoan n g o ạ n quan sát xung quanh theo lời sơ không sau đó giật mình sắc mặt thoáng thay đổi từ lúc chúng ta xuống núi vẫn luôn có mấy thứ này có kẻ dùng cả một ngọn núi để bày trận kẻ đó muốn làm gì dời cả ngọn núi này ư nếu chỉ n h ầ m vào ngọn núi này thì còn may sơ không muốn nói rồi lại thôi đúng lúc chúng ta đang suy ngẫm thì đột nhiên tảng đá ven đường lóe lê lên một ánh sáng màu đỏ như máu tảng đá hiện lên phù chú vẽ những ký tự mà ta không hiểu mắt sơ không sầm xuống là t h ị huyết trận nó sẽ hút cạn máu của tất cả vật sống có mặt trong trận ta vội vàng n ế u lấy vạt áo của sơ không dính chặt vào lưng hắn vật sống kể cả chúng ta người nghĩ sao ta ngẫm nghĩ kỹ càng một lát ta thật sự không biết có bao gồm chúng ta không vì vậy sơ không cũng im lặng ta càng dính chặt vào lưng hắn sơ không phất tay chiếc roi dài màu đỏ hiện lên trong tay hắn hắn quay đầu lại nhìn ta Rốt cuộc, nghe ư ờ i k ô khôi n bản lĩnh hay là đồ ngốc hả? Đã khôi phục tiên thân rồi mà còn sợ loại trận pháp này. trận nó xong. n g g có phục hả? là loại là hay pháp phá h mà đồ Đã đi rồi rồi Tìm mắc sợ sơ không nói vậy ta thoáng sững sờ thật ra nếu hôm nay chỉ có mình ta rơi vào trận pháp này thì ta chưa chắc đã phản ứng thế này nhưng khi thấy sơ không đứng thẳng lưng ở nơi đó ta lại bất chấp nấp vào như t h ế đó đã trở thành một hành động mà ta không thể ngăn cản tất nhiên còn lâu ta mới nói chuyện này cho sơ không ngươi nghĩ ta muốn trốn sau lưng ngươi lắm hả nếu không phải là ngươi trước kia quất nát cái quạt tròn của ta khiến ta không còn pháp khí hộ thân thì ta sẽ đứng phía sau ngươi sao sơ không trầm m ặ t hồi lâu h ơ i lạnh chẳng phải chỉ là một cái quạt rách thôi sao ấy thế mà đồ quỷ nghèo nhà ngươi lại ghi thù với ta lâu như thế lúc về đền ngươi một cái là được chứ gì mắt ta sáng ngời vội vàng túm tay sơ không là n g ư ờ i nói đ i nhé chúng ta thảo luận xong rồi đó ta muốn có cái quạt cẩm phân do chức nữ làm loại tốt nhất sơ không khinh bỉ b i ể u môi đồ không có mắt thưởng thức ông lớn có mắt ngài tìm một cái tốt hơn đền cho ta đi ta chắc chắn là không từ chối chưa dứt lời thì đột nhiên sơ không túm lấy vai ta kéo ta s a n g bên cạnh rồi nhảy lên cao ta còn đang ngơ ngác thì bỗng nghe thấy tiếng một âm thanh kỳ lạ v h a n g từ phía dưới ta cúi đầu nhìn thì thấy từ nơi chúng ta vừa đứng đột nhiên mọc ra mấy cái xích tu quăng quật trên không giống như muốn đập nát mọi thứ chúng tóm được ta hỏi đó là cái gì trận pháp khởi động rồi sợ không đanh giọng tìm mắt trận ta ngửa đầu thấy một chùm ánh sáng lấp lánh ánh vàng trên đỉnh núi hoàn toàn không ăn nhờ với h u n g trời xanh ta chọc chọc tay sơ không ở đằng kia sơ không phía trên người đ ợ ở đây sơ không không nói gì nữa thả tay ra bay thẳng về phía mặt trận ta đứng trên không vẫy tay với bóng lưng của hắn cố gắng nhé tới khi hắn đấu với mắt trận rồi ta mới giật mình nhận ra lúc nãy ta sai bảo hắn tự nhiên như thế mà hắn lại không thấy gì lạ đốt Quá n g dữ dội, p h thực lên n ữ n tiếng nặng nề. trận động ngẩn nhìn、sơ、không trên đỉnh núi vì cách rất xa nên ta không nhìn rõ vẻ mặt của hắn, nhưng có thể tưởng tượng được ánh sáng lưu chuyển trong mắt hắn đẹp đến nhường nào. g Mắt ta rất ta mặt thể mắt t rồi, rõ đồ được đẹp xa, của cách h vì sơ vẻ có lưu Quả thực sơ không rất giỏi hơn nữa khả năng của hắn còn vượt qua dự liệu ban đầu của ta hắn không hề giống thuộc h ạ của một vị tiên khác chút nào bây giờ ngẫm kỹ lại hình như diêm vương hay là thái bạch kim tinh đều gọi hắn là sơ không thần quân mà cách gọi thần quân này rõ ràng đã vượt qua cách xưng hô ứng với chức vị hắn đang đảm nhiệm có lẽ sơ không không hề đơn giản mặt đất lại rung chuyển nhưng không phải là nơi có m ắ t trận mà là một nơi cách ta không xa đột nhiên có một con vật chui ra khỏi nền tuyết người n ó phủ một màu tuyết trắng khoác lên người một bộ lông màu trắng ngay cả trên trán cũng có lông che khuất đi đôi mắt kẻ nào phá thị huyết đại trận của ta nó g ầ m lên giận dữ giọng trầm mạnh ta nhướng mày dùng cả một ngọn núi để bày trận còn có yêu thú bảo vệ xem ra chuyện này không đơn giản ta liếc về phía s ơ không bây giờ là thời khắc mấu chốt để phá mắt trận không thể cắt gan con yêu thú trên mặt đất lắc lắc đầu quệt chân định xông lên đỉnh núi ta dịch người tới trước mặt yêu thú tay bắt quyết niệm chú dùng tiên khí tạo thành một cái lưới lớn phung tay ném về phía yêu thú nhốt nó lại tuy ta không giỏi lắm nhưng ngươi cũng không thể lờ ta đi như thế chứ ta đi tới trước mặt con yêu thú bị tấm lưới tiên khí bủa vây khẽ nói đàn ông đang làm việc sao ta có thể để cho hắn lo chuyện ở nhà được Ta vốn là một vốn người dịu dàng, là dịu con h đ á thế h mà. g con yêu thú lại v a n g lên t i ế n g g ầ mặt gừ uy hiếp, m đất lại trung chuyển, b trời t r ê n đầu phát t ra i ế n g vỡ g i ò nhiên tan n ư nước toát ra. Con yêu thú nằm trên n toát thú mặt đất, ra. yêu h bổ ra rất dễ dụa như thể đang liều mặn cái lưới được tạo thành từ tiên lực với sự dễ dụa quyết liệt của nó b ộ t r á c h một lỗ hai lỗ không ngờ yêu thú với phàm trần lại mạnh tới n h ư n g này ta hoảng hốt sờ khắp người xem có pháp khí gì phòng thân không nhưng cuối cùng lại nhận ra rằng đúng như lời sơ khôn nói ta là một đứa nghèo kiết xác trên người chẳng có gì cả người tránh xa nó ra cho ta bên trên v a n g lên tiếng quát của sơ khôn ta giật mình chợt biết thấy một ánh sáng đỏ ngầu lóe lên ta nhìn kỹ không ngờ ánh sáng đỏ lại lóe lên từ đôi mắt bị bộ lông rậm che q u ấ t của con yêu thú kia nó gầm lên phá nát cái lưới tiên phủ trên người sau đó ngoảnh đầu về phía ta mồ hôi ta v ả ra như tắm thật ra nghi lơ ta đi cũng không sao đâu nó lại tru lên kẻ phá trận phải chết rồi tung móng vuốt về phía ta ta lăn một phòng dưới đất khó khăn lắm mới né n ổ i đòn đó còn chưa kịp định thần thì bộ vuốt thứ hai của nó đã vung tới tốc độ cực nhanh hơi quá sức đối với ta tiếng trận pháp bị phá vang lên ngày càng nhanh chắc là sơ không đang tăng tốc độ phá trận ta niệm quyết tạo một cái l ồ n g tiên bảo vệ mình trong đó kéo dài thời gian đợi sơ không qua ai ngờ con yêu quái này như bị điên phun mạnh m u ố n vuốt về phía ta ta nổi khùng kẻ phá trận rõ ràng ở bên kia bây giờ ngươi lại d ù n g sức đánh ta là sao hả ta còn chưa dứt lời l ồ n g tiên đã bị phá vỡ d ư ơ n g mắt nhìn móng vuốt của con yêu thú kia vung tới có thể đập vỡ ở đầu ta đúng lúc đó ta bỗng thấy thắt lưng mình bị t ú n g chặt một bàn tay ôm lấy ta ta sửng sốt lúc tỉnh táo lại thì con yêu quái kia đã cách rất xa rồi ta n g ẩ n đ ồ lên vẫn thấy sơ không đang đánh mắt trận ở trên đỉnh núi phượng quãng đầu lại thì thấy một bộ cánh sắc tím tung bay trong gió ai thường cô n ư ơ n g giọng người đó đợi vẻ kinh ngạc ta nhìn mặt người đó nghĩ một lúc cuối cùng cũng nhớ ra à ngươi là yêu tinh đá nham hiểm tử huy nhiều năm không gặp ai từng cô nương vẫn thẳng thắn như xưa y mỉm cười k h ó e mắt cong cong nhưng cô nương còn có thể nhớ tại hạ đúng là vinh hạnh ta nhìn y một lát lại ngoảnh đ ồ nhìn sơ không một lát đột nhiên nổi hứng nghịch ngợm ta muốn hét lên nói với sơ không rằng tình địch của ngươi tìm tới rồi n è ta thật muốn biết khi nghe thấy cô này hắn sẽ phản ứng thế nào một tiếng nổ phăng lên giữa trời ta vừa ngẩng đầu lên thì thấy những đốm sáng vàng tuôn rơi như tuyết thì huyết trận bị phá rồi ống tay áo của sơ khôn tung bay đứng trơ trọi trên đỉnh núi tuyết cơn gió giữ thổi bay chiếc áo và mái tóc dài của hắn ta không nhìn rõ mặt sơ khôn nhưng hình ảnh đó đã để lại ấn tượng mạnh trong lòng ta Ong ngực nén nỉ tìm đằng đập tinh thiện. Tân nay tân yên tỏ vè đẹp dài như thế là gì ha. Lục nhìn suk hôm bando vê phi ta, tờ huy kê bên kuít tít mát vê tay vi hung h e c lên. Sư phụ đành y n lô roi công gặp. Ta công tay rau p mặc quá suk hôm. Nhưng bông gặp tay mặc đất phi dưới dung lên hà lưng. Tờ huy lăng lè, tha b ă n tay đặt trên elta xuống kuôi nói. Chớt ya. không biết kiếp này sư phụ đại nhân lại mang thân thể của thần quân không thể chọc vào được vì thế ta lừng mắt nhìn hắn thì ra tất cả mọi người đều là ngữ hiếp yếu sợ mạnh kẻ phá trận phải chết con yêu thú kia còn chưa đi đứng đó ngựa đầu lên trời tru réo ta chỉ vào con yêu thú lông r ậ m đó hỏi tử huy nó gạo như thế để làm gì trận đã phá rồi chẳng lẽ nó nghĩ rằng gào như thế có thể làm chúng ta sợ vỡ mật mà chết sao tử huy cười tích mắt a tượng cô nương vẫn hài hước đáng yêu như xưa ồn chết đi được từ xa đã nghe thấy tiếng quát của sơ k h u n g cơ thể hắn vừa nhón cái đã không thấy tâm hơi đâu lúc hiện ra đã đứng trên đầu con yêu thú lông rậm nó lập tức nhảy bổ lên vồ lấy sơ k h u n g hắn chỉ đứng yên ở đó không né tránh tay kết tiên ấn đập lên đầu con yêu thú lông rậm con yêu thú to như một căn phòng cứng đờ lập tức bị đóng khung t ự huy gật đầu khen phép định thân của sư phụ đại nhân quả rất tuyệt còn ta thì kích động tới rung cả người nhào về phía sơ khung giỏi lắm sơ khung giết nó ăn đi ta sẽ thịt người nhóm lửa chuẩn bị nướng a i tưởng cô nướng tiếng gọi của t ự huy bị ta ném ra xa ta chạy tới bên con yêu thú lông rậm sờ bộ lông mềm mượt của nó bộ lông này chắc chắn được giá lắm ta nên ra tay từ chỗ nào đ i không thể để nó rớt giá được mắt ta sáng như s a o đang lẩm bẩm thì đột nhiên s ơ không hất tay ra của ta bắt được không cho ngươi ăn vì sao ta nổi cùng s ơ không liếc mắt nhìn t ử huy đang chầm chầm tới sau đó hừ lạnh vẻ k i n h ghét không phải ngươi có người giúp rồi à ngươi bảo kẻ đó đi bắt cho ngươi một con đi con này là ta bắt không cho ngươi ăn tử huy húng hắn hai tiếng dường như có chút xấu hổ vì bị vạ lây vào cuộc tranh cãi này sơ không bực bội nhìn tử huy lúc này ta không có hơi đâu mà quan tâm tới y chỉ nhìn c h ồ n g chọc vào sơ không tỏ vẻ cực kỳ bất mãn hành động trẻ con này của hắn chúng ta còn phải chia anh chia tôi nữa hả ta lột da nó lấy tiền không phải hai chúng ta cùng dùng sao ta sẽ thịt nó rồi nướng chín không phải cho hai chúng ta ăn sao n g ư ờ i đột nhiên vênh v á o làm gì chứ s ơ không ngoảnh đầu lại n g h ĩ một lát sau đó đưa mắt nhìn ta chúng ta ta vừa ngỡ ngàng vừa kinh ngạc không thì còn ai nghe thấy đáp án này s ơ không cuối cùng cũng quay đầu liếc ta một cái miệng cong lên sau đó đè xuống sụ n mặt nói h ọ được rồi biển cưỡng để ngươi làm vậy ông đây muốn ăn thịt phần đưng ngươi không được xé hỏng đâu đi tình khốn này đối với cái tên cứ dăm ba bữa lại lên cơn này ta cũng chẳng muốn đôi co ta chuyển hết sự chú ý sang con yêu thú lông rậm lượn q u a n ó một phòng đúng là nên bắt đầu ra t ư b u ồ n ta s a i sơ không ngươi lật nó lên s ơ không chuẩn bị làm thì tự huy bỗng nói t à i hạ nghĩ rằng không có phần của ngươi s ơ không nhìn tự huy lạnh tanh cắt luôn lời y ông đây tính tình rộng lượng không muốn sao đo chuyện trước kia bây giờ ngươi biến càng xa càng tốt đừng để ông đây lại nhìn thấy tử huy thở dài ta đang muốn nói dù gì cũng là yêu thú hai người ăn nó chẳng phải hơi ta khó hiểu nhìn tử huy nếu không thì phải làm sao sơ không cũng thắc mắc nhìn tử huy nếu không thì làm gì nó nó là yêu thú không phải là thân thú nó trong giữ thời huyết trận không biết đã hại chết bao nhiêu m ạ n g người ăn nó lại không tổn hại âm đức sơ không nói rất thỏa đáng xem ra ở lâu với ta tư tưởng của hắn nâng cao lên thật rồi sơ không vén tay áo dùng sức lật con yêu thú lại khiến bốn chân đ ó chổng phó lên trời ta nhảy lên bụng con yêu thú ra dấu ta g i a o sơ không lại đưa tay về phía tử huy g i a o tử huy thở dài ta chỉ muốn nói là ăn linh tinh là một thói quen không tú nói xong y móc một con dao găm từ trong ngực ra đang đưa dao cho sơ không thì đột nhiên rụt tay về g i ọ n giặc g nói d ù n g dao của ta phải có phần của ta mặt sơ không lạnh lùng ta vội vàng tới trước mặt y rồi rồi lát nữa cho ngươi cái chân trước thế là tử huy bằng lòng đưa dao qua nhắc dao đầu tiên phải nhằm đúng giữa xương quay xanh của con yêu thú ta phun dao lên đang định đâm xuống thì đột nhiên con yêu thú kia nói một cách khó khăn phá thị huyết trận quân thượng sẽ không bỏ qua cho các ngươi ta quay đầu liếc mắt trao đổi với sơ không rồi cầm con dao sắc nhọn kề lên cổ nó nào người thành thật khai ra quân thượng và ngươi là người phương nào ngủ ở đâu con yêu thú ngậm miệng không nói ta và sơ không lại nhìn nhau hắn s ợ c ầ m có vẻ là nó i bị kẻ nào đó yểm bồi rồi chắc chẳng hỏi được gì đâu giết ăn đi hắn khoan tử huy hét lên các ngươi định ăn nó thật đấy hả ta còn tưởng v ừ a nãy các ngươi chỉ dọa nó thôi ta liếc tử huy bộ trong ta giống g i a vờ lắm sao nói xong cắm phập dao xuống máu văn khắp nơi ngọn lửa tạo thành bằng pháp lực cháy hừng hực phản chiếu ba bóng người trên nền tuyết t h ị t yêu thú vừa tươi vừa ngon ta và sơ không vuốt vé cái bụng no tròn hài lòng ngồi phật dưới nền tuyết ở một cái duy chỉ có tử huy cầm miếng thịt chân trước ta đã hứa cho y mà không ăn tiếng nào còn khẽ than g các ngươi ăn thật rồi sơ không bực mình nói n g ư ờ i có ý kiến gì hắn ngừng một lát có vẻ căng bực hơn ngay từ lúc mới bắt đầu ngươi được có mặt ở đây là sao ai sai ngươi tới ai bảo ngươi ở đây mau biến đi tử huy mỉm cười sư phụ đại nhân giận quá rồi có điều ta quả thực không ngờ sẽ tình cờ gặp hai người ở đây ta vốn đang đi du ngoạn tứ p h ư ơ n g thì nghe nói phương bắc có mấy thôn làng đột nhiên biến mất một cách kỳ lạ vậy nên ta bèn tới thăm dò không ngờ hai người cũng ở đây càng không ngờ rằng hai người chuyển thế rồi mà vẫn ở cạnh nhau đã thế còn mang thân thể thần tiên nhớ được ký ức kiếp trước tử huy tích mắt nhìn ta điều ngạc nhiên hơn là ai từng cô nương cũng là tiên no cái bụng nên ta cũng dễ tính hơn nhiều thoải mái thừa nhận kiếp đó quả thật ta ngốc đến chả giống tiên tí nào ngươi không nhận ra cũng đúng thôi một quả cầu tuyết đập ngay vào trắng ta ta ngẩn người bực bội lườm sơ không lại thấy hắn hầm hầm nhìn ta còn ta lại thấy ngươi bây giờ chẳng khác gì từ ngố cả ta cũng hừ lạnh ngươi cũng đâu khác gì kiếp đó đã vên váo còn thích bắt nạt người khác sư không ngoảnh đồ đ ư ờ m ta mày nhíu chặt ta cũng không chịu yếu thế nhìn lại hắn đúng lúc đối đầu đó bỗng nghe thấy tiếng t ự huy cười hai người thật dễ bị người khác thọc gậy bánh xe sư không vơ một nấm tuyết nhắm thẳng vào mặt t ự huy tử huy nghiêng đầu là đé được phần lớn đàn bà con gái thích đàn ông trưởng thành chín h chắn sư phụ đ ệ nhân t h ế là không được đàn g nói có đúng không ai t ư ở n g cô nương đối mặt với vấn đề này ta im lặng một lúc rồi nói thẳng trước kia đúng là như thế ta nhìn cái mặt thối ngoắt của sơ k h u n g sau đó quay đầu đi nhìn những đốm sao trên trời nói nhưng bây giờ ta lại thấy mỗi người một tính tính n á t của người nào đó cũng rất được má ta hơi nóng lên ngừng một lát rồi bổ sung thêm ngóc tới mức rất đặc biệt sơ không im lặng tử huy cười n g ớ t ai tưởng cô nương thật biết khen người khác ai cho ngươi lên tiếng âm thanh nghiến răng của sơ không lọt vào tay ta hả tên yêu quá nhà ngươi trưởng thành thật chín h chắn được lòng người khác để người ta hồn phi p h á c h tán rồi mà vẫn còn nhớ thương tử huy ngơ ngác sư phụ đ ệ nhân có ý gì sư không cười khễ ta không có thứ đồ đệ trăng hoa như ngươi sư không nói câu này ta bỗng nhớ tới nữ quỷ gặp trong ảo ảnh động đá ta nói s u ố t nữa thì quên chuyện đó tử huy ngươi có một người vợ đã mất rồi đúng không hồn phách của nàng ta nhờ chúng ta đi tìm ngươi bảo ngươi về thăm nàng ngươi mau đi đi kẻo nàng ta hồn phi phách tán thì sẽ không bao giờ gặp lại được nữa tử huy hơ miếng thịt chân trước của yêu thú để nướng chính trong tay thêm mấy lần nữa rồi cười tủm tỉm i đáp a từng cô nương tìm nhầm người rồi ta ngơ ngác nhìn sơ không sơ không chỉ nheo mắt quan sát y ta lại nói cô gái đó nhờ ta chuyển lời rằng a l à vẫn ở đây đợi c h à n g người không quen nàng ta à mùi thịt cháy xém lan tỏa trong không gian lạnh buốt tử huy vẫn đáp tỉnh bơ không quen ta biểu môi không nói gì nữa sơ k h u n g vừa vung tay lên tức thì miếng thịt trong lửa bị hất văng ra lăn lông lốc trên nền tuyết mồi này khiến ta bực mình tử huy cười xin lỗi rồi nói tiếp tiếp theo hai vị định đi đâu sơ k h u n g lập tức cảnh giác người muốn làm gì dù sao ta cũng chẳng có việc gì nếu hai vị cần người giúp thì ta có thể dùng hết sức mỏng manh này để báo đáp ơ n cứu mạng năm đó của sơ k h u n g không được được chứ ta đồng ý t h ế là bị sơ không q u ắ t mắt ta khó hiểu người ta chủ động trả nợ sao lại không cần có thêm một kẻ chạy lăng quăng càng tốt chứ sao nó là tâm nguyện của cái kiếp trước thành cái ngốc đó của ta lúc đó chưa làm xong bây giờ bù lại cũng hay sơ không sầm mặt không được ông đây thích khiến hắn mắc nợ đ i ta nín thinh còn chưa kịp cất lời tự huy đã cướp trước tột ngữ có câu chỉ cần phun được đuốc thì chẳng sợ có c ó c tường nào không khơi nổi sơ không đang sợ ta ư nghe xong câu này ta cũng chớp mắt nhìn sơ không với ánh mắt chăm chú của hai chúng ta v à n tay của sơ không dần ửng đỏ sợ con khỉ hắn hét lên sau đó quay ngoắt đầu lại theo thì theo ngươi cứ chờ ông đây sai bảo ngươi đi chuyện này là ngươi tự chút lấy đừng trách ta không nhắc ngươi hứ vì thế hành trình tìm đá lấp hố của ta và sơ không có thêm một người hoặc là nói có thêm một tảng đá đ ế m y vào lấp hố đi tử huy mua cho ta một chiếc áo lông chồn ở trong một thị trấn nhỏ ta ấm áp mỉm cười nhìn tử huy ngồi trên bàn trong phòng khách của nhà trọ tử huy đi gọi món rồi không đột nhiên đanh mặt lại nói với ta rằng chẳng phải hắn là yêu tin h đá sao mang hắn đi lấp hố đi vừa trả được cái ơn ta đã cứu mạng hắn vừa đỡ bớt việc cho chúng ta nhất c ử lưỡng tiện miệng ta dần dần nói thế sau lưng người ta n g ư ờ i không thấy mình vừa đê tiện lại vừa độc ác hả sơ không hừ lạnh ta có nói sau lưng tên đó đâu sơ không hà cớ gì lại ghét ta như thế tử nguy đặt một lòng bánh bao xuống trước mặt ta a từng cô nương ăn đi cho nóng y cười với sơ không ta hết lòng hết giả báo ân mà chỉ đổi lại được câu ấy của sơ không quả là đau lòng vả chăng dựa theo những gì ai từng cô nương kể lại tà khí ở địa ngục bị rò rỉ đến độ phải dùng hoành thạch tinh khí lấp đầy mới có thể xóa sạch tà khí nếu dùng cơ thể yêu đá này của ta chỉ sợ càng l ấ p càng rò ra nhiều sơ không thò tay véo cái mặt đ a n g ngậm đ ầ y bánh bao của ta dùng ở trên miệng ta có nhỏ xuống tay hắn hắn cũng không buông không phải y muốn giúp chúng ta sao sơ không bực bội cắt ngang ta hiểu rồi hắn buông tay ghét bỏ lau tay xem ngươi đi mớm cho t í đồ đã lấy lòng được ngươi rồi đồ nhu nhược ta nuốt bánh bao trong miệng nhìn hắn người có cốt cách thì đừng đ ộ n g vào bánh bao của ta đừng ở nhà trọ tử huy tìm ta không thèm ở sơ không đá phăng h ế đi đứng bật dậy hôm nay ông ở lầu xanh các ngươi cứ ở đây đi ta giỏi mắt trông theo bóng hình càng lúc càng xa của sơ không quên cứ ăn bánh bao hắn nói hắn muốn đi đâu hình như là lầu xanh ta gật đầu hắn muốn đi tìm gái tử huy nhấp rà ai tưởng cô nương không ghen sao ta vùi đầu ăn bánh bao hả ai rảnh mà ghen cho một đêm ngự mười nàng rồi nhiễm bệnh hoa liễu luôn tử huy hắn giọng bỗng cười hỏi nếu đã thích đối phương như thế sao không chịu thẳng thắn g một chút hai ngày nay ta đi với nàng sợ không giận lắm rồi đi ta thích hắn trông rõ thế cơ à rất rõ ta im lặng không biết nên nói gì phải rồi ta luôn thể hiện rất rõ ràng sơ không ngốc nghếch ngươi nói thẳng ra cho ta để ta yên tâm và ở bên ngươi thì sao chứ ta bực mình lại nhét bánh bao vào miệng tự h u y nói nói thẳng với hắn đi cái tính đó của sơ không muốn hắn mở miệng không phải dễ đâu có phải ta chưa từng thổ lộ đâu hắn không chịu nói rõ với ta chắc chắn là vì trên thiên giới còn có một cô nương ngây thơ xin h như hoa đang đợi hắn hai người đó còn định cùng đi ngắm sao kìa vừa thốt ra cô này ta cũng giật mình thì ra từ sâu thẳm nội tâm ta vẫn luôn nghi ngờ sơ khôn mỗi lần ám chỉ m ặ t d à y nói với hắn rằng hắn thích ta mỗi lần nói tới bước này điều mà ta muốn chắc chắn là muốn hắn dũng cảm nói thẳng với ta cho ta một đáp án khẳng định nhưng lần nào cũng không có được câu trả lời thẳng thắn của hắn cách cư xử của hắn hành động của hắn cũng không chắc chắn bằng một lời khẳng định phải ta thích n à n g cô đơn ngây thơ xin h như hoa tên lỗ anh thời mà ta gặp ở minh phủ vẫn luôn lặng lẽ ở một góc tối trong lòng ta nhắc ta rằng sao không cũng có một vẻ dịu dàng với cô gái khác chỉ điều đó thôi cũng đủ hất văng mọi chờ mong ta dành cho hắn ta lấy đũa chọc nát bánh bao mãi lâu sau mới thốt ra một câu chưa từng có ai mời ta cùng đi ngắm sao nếu đã thế hôm nay ai tường cô nương có muốn cùng đi ngắm sao với ta không ta n g ẩ n đ ầ n nhìn đi. tử huy mỉm cười chúng ta cùng tới lầu hoa ngắm sao ta n h ớ n mày t r ợ t cảnh giác với tử huy người muốn làm gì tử huy cười mập mờ muốn khiến sao không thần quân nói ra những lời trong lòng a thần cô nương có muốn nghe không không muốn ngăn thịt trong bánh bao đều bị ta chọc hết ra mới là lạ tử huy đưa ta tới một lầu hoa thật đẹp có điều ta nhìn cái giá gỗ cao năm tầng trên giá còn quấn dây hoa rất đẹp trên đỉnh còn bắt một cái sàn rộng ta chỉ lên đó hỏi tử huy đây là lầu hoa mà n g ư ờ i đói đó hả đây không phải là cái bệ cho người thị trấn cúng tế sao tử huy cười đáp nơi đây được người dân địa phương gọi là lầu hoa a từng cô đương muốn lên xem không ta muốn nghe sơ k h u n g nói những lời tự đáy lòng a từng cô đương chớ sốt ruột lát nữa sơ k h u n g về quán trọ mà không thấy chúng ta thì ngày ấy sẽ tự tìm đến đây thôi ta đã dặn tiểu nhị bảo với sơ k h u n g chúng ta ra đây ngắm sao rồi ta ngạc nhiên sao người biết hắn sẽ về quán trọ